Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Nam đã ngờ ngờ Vì ai lại rảnh đi châu mình lâu về Lại còn không sợ bị trừ tiền điện thoại nữa Nên có vài lần Nam cũng gọi lại Thì chỉ nhận một câu trả lời tự động của tổng đài Thời bà quý khách vừa gọi hiện đang bận Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Là tắt máy Vừa mới gọi cho nó xong Sao lại tắt máy rồi Đang suy nghĩ mồng lung Thì điện thoại báo có tin nhắn đến Mở ra là A nhìn chằm chằm vào chữ a, một đêm mất ngủ đối với thằng Nam. Tiếp song đó là những điều quái dị không thể lý giải xảy đến với thằng Nam. Móng tay cái dần chuyển sang màu đen, tay càng ngày càng đau buốt, chảy cả màu đen. Thế nhưng thứ màu đen ấy chưa có một mình thằng Nam nhìn thấy. Nó cũng từng hỏi người yêu khi nó sang nhà đều ít mực khô cho thằng Nam. "Này, Linh, em có thấy trong tay anh có cái gì không?" Linh ngó qua nhìn, vẻ mặt kinh hoàng lắp bắp khiến cho thằng Nam cũng bị giật mình lo lắng. Sau đó Linh kéo tai nó cười to. Thằng Nam nhận ra là nó bị trêu, thế nhưng nó không hề thấy vui vẻ, vì khi nhìn vào trong gương, nó vẫn thấy thứ đó, dòng máu đen sền sệt đang nhũ nhào từ lỗ tai nó. Trở người yêu về, thằng Nam nằm vật ra giường, nó đóng cửa, từ chối giao tiếp với bên ngoài. Hơi thở dồn dập khiến nó không thở nổi, hít sâu một hơi khiến nó suýt nôn ói. Mùi hôi thối trong phòng ngày càng nồng nặc, sức khỏe suy giảm trông thấy. Trăn con làn da mịn màng mà mấy đứa con gái trong lớp gato mà bây giờ nó đen sạm, sần sùi, hai mắt trũng sâu quầng đen vì nhiều đêm thiếu ngủ. Và điều khiến nó sợ hại hơn chính là cô gái bị cháy kia càng ngày càng đi gần đến phía nó. Bất chợt có tiếng cười nhẹ vang lên, tiếng cười càng lúc càng gió, ghê rợn, ám ảnh như có hàng nghìn con trùng lúc nhúc trong tai. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vọng lại, khiến thằng Nam đau đớn bịt tai lại co quắp lăn lộn. Năm ngày qua đi với năm cuộc điện thoại kỳ dị, kèm theo năm ký tự đầy ám ảnh: A I C H E. Đối với thằng Nam, khuôn mặt cháy đen của người phụ nữ dường như đã gián sát vào màn hình, chỉ trực chờ một ngày trui ra khỏi màn hình điện thoại. Năm không dám nói viêm hẹ, suốt ngày chỉ bám dính ở trong phòng, từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người xung quanh. Bố mẹ cũng lo lắng nhưng cũng không chửi bới, chỉ nhắc nhở: "Trùng quý Nam là đứa con ngoan, lại đang ở tuổi trưởng thành." cũng không tránh khỏi tâm sinh lý luẩn loạn tuổi mới lớn, để qua vài ngày rồi nói chuyện sẽ tốt hơn. Tiếng chuông điện thoại rung làm cho Nam suýt vỡ tim. Nó ném ra xa. Tiếng chuông ngừng rồi lại kêu, cho đến cuộc gọi đến lần thứ 3, thằng Nam mới nghe máy, bên kia truyền đến tiếng của Hải. Hải nói: "Alo, thằng điên này, sao mày bắt muộn thế, nắng bỏ mẹ ra?" Năm nghe được tiếng của thằng Hải giống như bắt được sợi dây cứu mạng. Nó nói như sắp khóc, miêu máu. "Hải ơi, cứu tao, tao sắp chết rồi." Hải là con nhang đệ tử Hầu Đồng, hay đi Hầu Thánh nên vài lần Nam cũng đi theo. Có một lần trước khi thằng bạn thân đi chơi đã bảo thằng Nam là đồng cô nhắc nhở cẩn thận, cố gắng đừng làm chuyện xấu, cốt tích đức, mà nếu có phạm sai thì đừng có tùy tiện lấy đồ ai cho, có chuyện thì gặp đồng cô, cô giúp được thì cô cố. Nó cũng sợ sợ, bà đồng cốt này nổi danh lắm, nghe bảo ăn lục thánh hoàng bảy Nhưng mà lúc ấy điện thoại nó cũng không để ý lắm, nghĩ là chị gái mình chứ có phải ai xa lạ đâu mà sợ. Ai hay chuyển lại thành ra thế này. Nhưng khi nó kể cho người bạn thân nghe sự tình thì đã đến chữ T. Thời gian kết cuộc gọi bất quá chỉ còn 20 phút nữa. Nam thật sự hoảng sợ, nó không biết nên làm thế nào. Hải nhìn vẻ mặt trắng bệch của thằng bạn thân, nó cầm ngay cục gạch cạnh đấy, đập bôm bốp vào cái điện thoại. Cái điện thoại vỡ tan tành. Thấy điện thoại vỡ nó thẫn thờ nhưng cũng yên tâm hơn Trước nó cũng thử đập nhưng mà nó không có ăn thua Đập thế nào cũng không vỡ Nên khi thấy điện thoại vỡ nó đang ngỡ ngàng Nhưng ngay sau đó nó lại nghĩ đến Hải Cũng là con nhang nhà thánh Hay đi hầu ngày Nên phần nào cũng hưởng được ơn trên Có hơi nhà thánh nên mới phá hủy được Cũng may thật Nó định hôm nay sẽ hét bảo với mẹ Nhưng ngay tin thằng bạn thân về nên thôi Nó giúp được thì tốt Không thì bảo mẹ cũng chưa muộn Đặc biệt là sau khi nghe cô bạn thân nói, ma quỷ không tìm được vật ký sinh, nó sẽ bỏ đi và tìm người khác thay thế. Bảo để an toàn, Thiên Nguyệt Mai cứ bảo mẹ đi sắm lễ để mà rải vòng theo, còn không thì đến nhà đồng cô. Thằng Nam nghe đến chuyện tìm đồng cô thì hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, bảo thằng Hải ngày mai 8 giờ gọi nó để hai thằng sang nhà cô đồng. Sau đó cả hai giờ đi. Vì nhà thằng Nam không xa lắm nên nó đi theo đường tắt về. Đường tắt khá tối. Với lại trong người đã sẵn men rượu, khó chịu, nên nó chỉ muốn nhanh trở về nhà tắm rửa. Đi được một đoạn thì thấy phía trước có cái gì đó đang sáng lên, nhìn như là một cái điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net